Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị câu chuyện tâm linh mang tựa đề Mạt đói. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện này nhé. Còn ngay bây giờ Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện tâm linh mang tựa đề Mà đói Với phần đầu giới thiệu, tôi là người thích nghiên cứu tâm linh Nên chuyện ma quỷ thần thánh thì tôi cũng tin vào việc này Nhưng trong nhà tôi có ông chú rất ít tin vào vấn đề tâm linh này gia đình thì ai cũng nhắc nhở nhưng hở miệng ra làm gì có mà nào, tao đi đêm hoài mà không có gặp. Gia đình hết cách để nói, giải thích thế nào cũng bó tay với ông chú này. Một hôm ngồi nhậu ở bờ kè gần sông, chú tôi hứng chí gõ chén làm nhạc cụ để hát. Tôi mới nói, "Chú ạ, khuya rồi, đừng có gõ chén nữa, không nên đâu, ngoài đường ấy." Ông chú tôi mặc nhiên Oi sao tao đi lính từng sống rừng có ma quỷ nào đâu, chẳng có ma cỏ gì cả. Tôi không biết phải khuyên như thế nào nên tôi mới nói với chú, chú mà gõ chén giữa khuya mà ngồi ở đường cãi nữa thì chú đừng gọi ma đói đấy. Ông chú say rượu chỉ cười, giờ có ma đói hay no tao cũng chẳng có sợ. Ngon thì tới đây. Thấy là ông chú tôi hứng chí khởi nguồn, thôi bây giờ gọi ma đói đi. Ông chú tôi gõ chén càn ken liên tục gần 2 3 phút mà chẳng có gì cả. Ông nói: "Tao gõ nãy giờ mà có thấy cái gì đâu, ma quỷ cái con khỉ gió ấy." Tôi mới kêu chú rằng ngã tư hay là chợ đấy, chỗ nào yên tĩnh gõ mới có tác dụng. Ông ấy nói: "Mày coi tao đi gõ đề này, tao cho mày thấy là làm gì có ma quỷ trên cõi đời này." Ông chú lững thững đi về phía ngã tư đường. Lát đát vài chiếc xe ba gác máy chở cát giữa đêm khuya làm cho khu vực ngã tư này ồn ào rồi im ắng hẳn dưới mạng đêm. Gần 2 giờ sáng, tôi thấy chú tôi đi như vậy, chạy ra cản và kêu về nhà. Nhưng nhất quyết ông không về mà ra chỗ gần chợ và ngã tư giao với siêu thị, cốt mắt. Ông ngồi đó và bắt đầu gõ chén. Tôi thì cứ đi sau niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Cân 10 phút ông gõ mà chẳng thấy gì, ông la lên: "Tao nói rồi mà, chẳng có ma quỷ nào đâu, ngon ra đây tao coi nào." Ông gõ chán tiếp, ken ken ken ken, đột nhiên vụt qua, ông chú tôi giật mình, nhìn xung quanh xem có ai không. Tôi thấy chú tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi cũng hoảng quá và cứng miệng luôn. Miệng tôi thì không thể nào mà đọc Tam bộ a di đà Phật được nữa. Rồi tiếp tục vụn vụt bụt bụt, tôi cảm nhận có cái gì đó xung quanh, người tôi da gà nổi lên liên tục. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Còn chú tôi thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông chú tiếp tục gõ, tôi thấy rõ và lúc đó tôi run, nước mắt cứ chảy ra, không biết vì sao mà mỗi khi tôi sợ là nước mắt cứ chảy như khóc, mặc dù tôi không khóc. Rồi đột nhiên, cơn gió thổi nhẹ nhẹ Làm những bị gói hoa quả của các sạp trái cây bay theo làn gió, khiến cho những ai yếu bóng vía sẽ giật mình và ngất đi. Chú tôi lúc này tỉnh hẳn và ông nhận thức được việc mình đang làm. Ông nhìn xung quanh như đang xem và ngó ai đó. Ông nhìn vào trong chợ, đột nhiên ông văng cái chén vào đùi đũa rồi bỏ chạy, ông la lên: "Tôi như chết đứng không thấy gì, nhưng thấy chú tôi bỏ chạy." Tôi cũng run quá, tôi đọc to: "Nam Mô A Di Đà Phật." Tôi lấy dây chuyền tượng Phật bà Quan Âm và chạy tới chỗ chú tôi đeo vào cho chú, tôi kêu chú hãy đọc an lam liên tục đi. Tôi thì bắt ấn thần chú cho thầy phép dạy tôi đưa chú tôi đi về. Tôi cảm thấy lạnh xung quanh người, còn chú tôi tự nhiên nước mắt đờ mũi chảy ra ào ào. Ông run và ôm tôi kêu đưa chú về nhà dùm đi. Tôi thì cũng sợ chết khiếp, nói thiệt gặp cảnh này tôi chỉ muốn chui vào đất mà trốn, hoặc vào nhà ai mà trốn khỏi khung cảnh trùng mình này. Ngoài đường chẳng có bóng dáng của ai, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi mới đọc chú Đại Bi thật to để xua bỏ không gian tĩnh lặng này đi. Về nhà tôi bắt ấn và đọc chú Đại Bi, còn chú tôi thì run và khóc. Ông tỉnh rượu và kể, tao thấy có nhiều, nhiều lắm Chúng nó nhìn tao, người thì bò, người thì lăn, trườn bò theo tao, luồn miệng kêu đói quá, cho ăn với đói quá. Nhìn tao và chúng nó đi theo tao, tao run và sợ quá, bây giờ thì tao tin rồi, nhìn thấy ghê và sợ hãi lắm. Kể từ ngày đó ông cạch ngay chuyện nhậu đêm và không dám nói tầm bậy. Vậy vấn đề này nữa, hằng ngày chú tôi luôn đọc chú Đại bi và ám Lam thần chú để tâm hồn yên tĩnh, và lâu lâu chúng tôi lại gặp ác mộng cảnh ấy, chú thức cả đêm để đọc thần chú. Cảnh tình những ai đừng thử và làm theo, vì vậy khi ăn cơm trưa hay chiều mà gõ chén thì cha mẹ hay ông bà la mắng bà là vì vậy đấy, vì gõ chén là gọi ma đói vào ăn cùng đấy. Nhớ nhà, anh không tin thì đến ngã tư nơi thường xảy ra tai nạn và chợ ấy, ngồi gọi theo cách gõ chén là sẽ được thôi. Một câu chuyện khác kể lại rằng, tôi lấy chồng đã được 10 năm, bà hiện có cậu con trai 8 tuổi. Gần 1 tháng nay, mẹ chồng tôi ở quê ra chơi, ban đầu vợ chồng tôi chỉ nói đưa mẹ ra Hà Nội khám sức khỏe tổng quát, bởi bà gần đây hay bị ốm nhạt vạt. Vợ chồng tôi muốn bà đi kiểm tra sức khỏe cho yên tâm. Sau đó vợ chồng tôi thuyết phục bà ở lại chơi cùng con với cháu. Mẹ chồng tôi đồng ý ở lại, nhưng chỉ đến khi con trai tôi vào năm học mới, bởi theo bà ở nhà tôi rất buồn, chúng tôi thì đi làm hết, còn hàng xóm bà lại không quen ai nên không có ai để trò chuyện cả. Mọi chuyện rắc rối trong gia đình tôi chỉ bắt đầu từ tuần trước khi cậu con trai của tôi lấy những chiếc bát ra làm đồ chơi. Số là tối hôm đó cháu mượn iPad của bố để xem hoạt hình, rồi vô tình học được cách người ta chơi nhạc bằng những chiếc ly có chứa nước. Sau khi xem xong, cháu liền lấy bát, nghĩa là tủ bát nhà tôi không quá cao, cháu đứng lên ghế thì có thể dễ dàng lấy được. Đổ nước vào bát rồi bắt chước như trong đoạn clip, dùng đũa gõ vào bát thay vì ly. Hôm đầu cháu làm, bà nội chỉ nói nhẹ nhàng là cháu không được làm như thế, rồi mang những bát nước đổ đi. Hôm sau cháu lại lấy bát ra gõ thì bà nội đã nổi cáu với cháu và quát. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bà sợ cháu nghịch thế, có thể làm vỡ bát đũa. Tính cháu lại hậu đậu nên dễ làm mình bị thương, do đó tôi cũng không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, tính con của tôi khá ngang bướng, càng cấm thì cháu lại càng làm ngược lại. Cứ mỗi kỳ giúp tôi sắp cơm tối là cháu lại lấy đũa gõ vào bát, mà Và chuyện này thực sự khiến mẹ chồng tôi tỏ ra tức giận. Cơn tức giận ấy thực sự được bả trút sang tôi, bả nói tôi không biết dạy con, để con không biết trên dưới trước sau. Biết bản nội còn không nói nổi cháu của mình, mọi chuyện trở nên thực sự rắc rối khi bà nặng nặc đòi về quê. Mẹ chồng tôi bảo tôi để con lấy đũa gõ vào bát là gọi ma đói về nhà. Mà gọi ma đói về nhà thì khác nào rủ cho bà chết sớm. Đúng là ngày bé tôi có nghe chuyện kiêng không gõ vào bát đũa, nhưng đấy là trong bữa ăn, còn đây con trai tôi chỉ coi đó như đồ chơi và không phải vào bữa ăn. Tôi có nói chuyện này với mẹ chồng thì bà nói dù hoàn cảnh nào cũng không được làm như vậy. Việc này đã khiến vợ chồng tôi thật sự khó xử, chỉ chỉ từ một trò chơi của con trẻ lại dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Tôi rất mong chuyên gia và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm cho tôi về ý nghĩa tâm linh của việc kiêng kỵ này. Có ai đó từng nói, kiêng kỵ là cái bóng của những ký ức chung. Số đồng đã được chia sẻ vậy. Thiên kỵ xuất phát từ những nỗi lo lắng sâu kín nào đó trong tiềm thức của người dân của một vùng miền, của một dân tộc. Tục kiêng có đũa vào bát cũng vậy. Đó là một thái cực của ước vọng con người bởi người ta luôn ước vọng về sự an toàn, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và dòng tộc. Đũa cũng được nhiều người dân châu Á như Việt Nam hay Nhật Bản coi là vật thiêng. Ví dụ ở Việt Nam, chiếc đũa cả được coi là vật thiêng cả được coi là cái làm mẹ, là đất, là tạo vật, nên tùy theo nhận thức tâm linh của mình mà không tùy tiện sử dụng đũa bữa bãi. Đôi khi các nhà tâm linh còn coi việc dùng đũa đúng cách bằng tâm như là con đường đạo, con đường thức tỉnh. Tương truyền xã hội Trung Hoa xưa phân giàu nghèo khá sâu sắc, đối nghịch với người giàu là người ăn xin đói khổ khi đi lang thang trên các ngõ phố xưa thường dùng đũa gõ vào bát để xin cơm mã ăn. Chính vì thế hành động ấy tạo ra một biểu tượng về sự nghèo đói và tâm lý con người đương nhiên là muốn tránh xa chuyện đó. Vậy nên dần dần người ta sẽ không khuyến khích, thậm chí kiêng kỵ không gõ đũa vào bát là như vậy trong nhà vì sợ bất hạnh ấy ứng vào gia đình của mình. Đặc biệt đúng như bạn nói, các cụ nhà mình xưa nay cũng có quan niệm rằng nếu có đũa vào bát Sẽ gọi mà đói đến nhà, trẻ con mà gõ vào bát trước khi ăn sẽ bị các cụ nạt ghê lắm. Nhưng sau này thế hệ của tôi và thế hệ của bạn gần như không ai quan tâm đến điều đó nữa, nếu không nói kỳ vui có khi cả nhà mang bát đũa ra gõ và hát hò vui vẻ và cũng chẳng biết có mà đói vào nhà hay không nữa. Tôi cũng nhớ lại lời lý giải của một vị thầy cũng người dân tộc, ông nói đại ý thế này: Gõ đũa vào bát cũng chỉ là quy ước, và quy ước thì có thể thay đổi theo thời gian. Bây giờ người ta không tin thì nó không còn tác dụng nữa, mà nếu có sinh linh đói khổ nào nghe tiếng gõ đũa mà vào nhà thì họ cũng tuân theo luật nhân quả. Nếu không có số, nghĩa là nhân quả bị hại thì chẳng ma nào hại mình cả. Còn họ làm hại mình thì lỗi đầu tiên là do chính mình, người ta sẽ xâm kích vào những người không tin hay phỉ báng, kiêu ngạo thách thức chính họ, người ta cũng có thể xâm kích nếu mình cứ quá cả tin, sợ hãi, mê tín vào quan niệm gõ đũa mà đói sẽ vào nhà. Vì chứng tư tưởng của người mê tín ấy tạo ra tín hiệu mời họ ghé thăm. Còn đa số chúng ta, những người dù tin hay không tin, hoặc không để ý gì cả nhưng sống tự nhiên, đàng hoàng, không có cái tội lớn quá thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là ý kiến dân gian và tôi nhận thấy đó là một lý giải đúng quy luật của tự nhiên. Phần lớn chúng ta chưa thấy mà đói đâu, nhưng nỗi sợ hãi ám ảnh kiêng kỵ thái quá đã sản sinh ra những con ma đói trong người của mình rồi, và lẽ tự nhiên, con ma đói ấy điều khiển mình, gây lo sợ cho chính mình và chuyển di sang người khác. Mẹ của bạn hẳn đã có trải nghiệm nào đó sâu sắc, vì bà có tuổi và sống qua những thời điểm mà cộng đồng ta có mối liên hệ với những kiến thức cổ xưa. Bà nói gõ đúa gọi bà nói về nhà thì khác nào rủa bà chết sớm, và bà đòi về quê phản ánh nỗi sợ hãi vô thức nào đó tích tụ trong tâm thức của bà. Theo tôi, cái gì đã ăn sâu vào tâm trí và tiềm thức thì cần thời gian, bạn không thể tranh cãi, quên bảo lý lẽ ngài được. Việc hạn chế còn gõ đũa vào cốc không khó lắm, và nếu không thể thì cũng có cách khéo léo để chấp nhận chuyện bà về quê. Trẻ con vốn dễ chơi dễ chán, vài ngày bạn lại thay đổi cách chơi nên chuyện gõ đũa vào cốc sẽ nhanh chóng qua đi, lúc ấy mời bà lên sẽ tốt hơn. Có quy luật tự nhiên là nếu bạn hiểu và yêu mẹ chồng mình, dù bà có trái gió thì ngay khi qua cơn sợ hãi, bà bình tĩnh lại sẽ cảm nhận được và yêu bạn, và những gì bạn hiểu về ý nghĩa tâm linh của việc gõ đũa vào bát không sẽ được truyền cho bà và bà cũng tự dần hiểu ra mà không phải giải thích gì nhiều nữa. Được vậy thì mâu thuẫn gia đình sẽ không còn nữa. Chúng ta tự hào bởi lịch sử dân tộc hào hùng và kiêu hãnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương mất mát của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay không hẳn ai cũng nhớ tới nỗi nhục kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam với hơn 2 triệu đồng bào đã chết trong sự dày đọa đến tận cùng của cái đói. Năm đó, năm 1945 cũng là năm ắt dậu, cách đây tròn một vòng quay 60 năm của vũ trụ, tiết xuân thành khiết, đằm ngọt trong gió lạnh và lộc biếc. Con đường phẳng rộng thênh thênh chạy từ phố xá phồn hoa đến làng Mạc Trủ Phú, lúa chiêm xanh non trải từ bờ ruộng mải miết đến tận chân trời. Từ thành phố Thái Bình xe chạy chừng nửa tiếng đồng hồ thì đến ngay xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, làng quê khang trang như phố, người xe buôn như hội. Cái cảnh Thái Bình no ấm đầy căng trong tiếng trẻ con nô cười, nhưng 60 năm trước đây, nơi đây là một địa ngục thầm khóc. Ông lão khoản thái có khước, không giấu vẻ mãn nguyện của cảnh đề huệ phúc lộc. Ông là Lại Thanh Hằng, người thôn trung tiến tuổi 77, sức vẫn khang cường, vợ chồng yên ấm, nhà cửa thì đàng hoàng, gần chục người con đều đã nên gia thất, tài danh hừng vượng, nhưng câu chuyện của 60 năm xa xưa ấy đã làm ông bật khóc. Tiếng nấc khô khốc và giọt nước mắt người già thấm qua những nếp nhăn sâu hằn, bật lên nỗi đau khổ tột cùng ấy. Ông kể lại rằng, ngày ấy gia đình ông cũng như bao nông dân khác nối đời sống bèn ruộng lúa vườn khoai. Cái bóng của đồn tay và cổng đỉnh bao năm đè nặng kiếp người. Đường làng khi in thêm dấu rải lũ nhật lộn thì cuộc sống ngày càng ngọt ngào bởi sưu cao thuế nặng. Cái khô ngấy của dòng khoai, củ chuối ngày một đậm đặc trong nồi cơm của họ. Bố mẹ ông bản tính gì đó, rồi mỗi bữa cơm cắt bớt phần gạo, dần dần bớt cả bữa ăn. Năm đó ông 17 tuổi, sức đường trai nhưng mỗi ngày cũng chỉ có nửa bát cơm với hai củ khoai. Sau rồi mỗi sáng ông đi chăn trâu, mẹ ông cho nắm thóc rang vừa đẩy một lòng bàn tay. Ông gói quà mấy lần lá rồi vài tiếng lại lấy ra vả vào mồm nhai cả bó trấu, chia đều cho cả ngày dài. Đêm đêm gia đình ông hì hụp ngoài sông xứ cất vó tép, ba bốn người ngồi ngóp cả đêm, mai ra hôm sau đem ra chợ đổi được một chén thóc. Có hôm không ai mua thì đem về đổ ào vào một nồi cháo. Đầu tháng giêng, mẹ ông bắt đầu đem nồi đồng mâm ấm và lư hương tủ thờ đi bán. Rồi bố ông dắt trâu xuống huyện Cẩm Cố đem về được hai yến thóc. Mẹ ông giấu lúa vào bì, lấy gỗ đá cố xay chất lên làm sao để không ai có thể lấy ra được. Chỉ mình bà biết một cái lỗ thông bằng mắt trâu có thể thọc tay vào móc ra ít một. Thỉnh thoảng bố ông nói bọn gấp đang rình nhà mình đấy. Rồi ông kê trắng ngủ bên ngoài với một cái thuộc sắc bén. Nhà ông bắt đầu phải giết chó, giết lợn và giết gà, không chỉ để ăn mà bởi cũng không còn gì để nuôi chúng. Có nhà phải giết chó mẹ và bốn con chó con vừa mới mở mắt, giết hết cả gia súc gia cầm, người ta đào củ chuối, hái rong rêu, rau má, bẻ cây ngô, mò ốc đào cua, bắt cả những cào cào châu chấu để ăn, cầm cự qua cái đói. Nhà ông cùng dân làng ra đồng bắt chuột chuột năm ấy chậm chạp, lại dạn người, có lẽ chúng cũng vì đói mà liệu nên rất dễ bắt. Thời gian đầu còn chuột thì chúng được nấu giả cầy, nướng lá chanh, hấp hay chấm muối vài bó giò. Nhà ông còn co đến mấy nồi đất toàn chuột nấu đồng để ăn dần. Sau hiếm chuột dần, bắt được một con cả nhà mừng như phá cổ, nướng qua loa rồi xé vội vàng ra mà ăn. Tất cả các loại cây đu đủ, dứa dại, chuối rông ngoài đường, trong vườn đều bị đốt ăn không còn một mống, có gia đình đói quá, nghiền chấu trộn mùn cưa vào làm cháo ăn. Cháo ít hổ dần, cuối cùng toàn mùn cưa với chấu. Làng bên còn có người ăn cả đất, lại có người ngày nào cũng chạy theo mấy con ngựa của Nhật, của Tây để hốt phần của nó về đãi lấy hạt ngô chưa bị tiêu hóa để ăn. Cái đói giày bỏ đầy đọa con người đến cùng cực. Nó gào ruột suốt ngày đêm, nó mở ban con mắt không chõ ngủ, nó kéo bản chân lê khắp ruộng khắp làng. Nhà mình đói, làng mình đói thì nhà người ta, làng người ta cũng đói, nên có gì đâu mà kiếm. Nhưng cái đói nó không còn trong ngồi nữa, nó bắt đôi chân phải đi, kể cả đi đến nơi mà hôm qua vừa mới bỏ về. Làng quê trở nên tan hoang sờ sác, cỏ dại lút đầu gối bọc khắp đường đi. Sân nhà, ngõ xóm, tiếng trẻ con khóc chi bẻo hoang ai oán suốt cả đêm, người người đổ hết ra đường, lê la ngoài bụi chuối cánh đồng. Cái lạnh thấu xương, bóng đêm đen đặc xuyên qua cái Tết lúc nào chẳng hay. Cả thế gian là một màu vàng vọt xiêu vẹo của đói và đói, bắt đầu đã có người chết đói trong làng, chỉ ra vườn chuối phía sau nhà, ông hằng nghẹn ngào vặn nói: Cái chết đau thương nhất đối với tôi là bác ngảnh, đó là bác ruột của tôi và cũng là một trong những người đầu tiên của thôn bị chết đói. Thật ra thì bắt đầu khoảng tầm tháng giêng đã có người chết đói ngoài chợ, ngoài đồng rồi, những gương mặt phù thũng, những ánh mắt thất thần, những thân hình tiêu tụy rúm ró bên đống rạ hay bụi chuối đã mang nặng bóng dáng của thần chết rồi. Nhưng nửa đêm nghe tiếng khóc khô khản vang ra từ nhà người thân thì tôi thật sự hãi hùng. Bác ngảnh chết lạnh cứng đờ, người co quắp trong ổ rơm, lật thành hình da bọc xương, dúm gió trong mấy miếng vải rách nát. Tôi thấy mấy sợi rơm còn vương trong miệng của bác. Đó cũng là người đầu tiên trong họ nhà tôi bị chết đói. Khi người của bác ra đồng chôn, về đến nhà lại có người nhờ bố con ông Hằng đi chôn người chết và bắt đầu từ đấy, người chết đói trong làng đếm không thể xuể hết. Bố con ông Hằng là một trong số ít người có đủ sức để chuyên đi chôn người chết. Hồi tháng 2, tháng 3, người chết còn được chôn bó bằng chiếu, sau đến tháng 4, tháng 5, cả làng chết đến mấy trăm người thì không ai còn sức, chẳng nhà nào còn đủ chiếu chăn thì bó xác người bằng vó, bằng lưới, vùng biển thì bằng mảnh buồm, có khi bó một người lớn với hai ba đứa trẻ con cùng một tấm vó. Ông hằng thấp hơn nên thông thường đi trước. Ông nhớ có hôm mình phải đi chôn đến 4 5 người, mệt quá không nhấc cao tay lên được, cái đầu người chết thả trễ xuống đất, cứ đập bình bịch vào gót chân của ông theo mỗi bước đi. Ông Hằng trở thành người chuyên đi chôn xác đói lúc nào không hay. Bà Hoàng thị chén năm nay 87 tuổi, người thôn Hiên nói rằng thôn này lốc cao điểm một ngày chết mấy chục người, cả người thôn mình lẫn người nơi khác đến đây rồi chết. Cứ sau mỗi đêm lạnh là lại la liệt xác người trong nhà, ngoài ngõ và cả rã đổng nữa. Tuần Đinh lấy dây buộc vào cổ tay, cổ chân, cổ họng người chết rồi kéo lê ra ngoài hú và quăng xuống. Sau này chồng bà cùng những người khác đào hố lên, thấy có những đám cả 4 5 người bị chôn ở tư thế ngồi, họng của họ còn thắt sợi dây thép. Ông Lê Văn Bình ở huyện Đông Hưng còn kể lại, bấy giờ ở những khu phố hay cổng làng nhà giàu, quan lại người ta còn phải thuê người đem xác dân chết đói đi chôn, tránh thôi rửa trong làng xã và khu phố. Ra ban đầu là một đồng một xác người, sau hạ xuống năm rồi ba hào có tay làm ăn dối trá, đào hố nông chèn, vùi lấp qua loa, vài ngày chuột quạ và sâu bọ lại bới lên thối không chịu được. Nghe chúng tôi nhắc tới hình ảnh những người đói kéo nhau lên Hà Nội. Bà Chén thuộc xã Tây Lương, tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cố ngước đôi mắt mù lòa, lấy bảy đôi chân còm nhưng đã phù đỏ để đi ra ngõ. Bà nhớ từ cái ngõ này 60 năm về trước, bà đã ôm con Hoa cùng đoàn người lê theo sự dẫn dắt của cái đói, đi đâu, về đâu thì không ai biết, nhưng cứ từng đoàn, từng đoàn rách rưới giờ xương, trũng mắt như quỷ đói ẩm thầm rát dú nhau đi, họ không phân biệt được nam nữ già trẻ, chỉ có thể thấy những thân hình dài ngắn không đều mà đoán trẻ con hay người lớn mà thôi. Họ đi chậm, không ồn ào, không cười nói, thỉnh thoảng có người đổ gục xuống đường và không hề rẫy rựa. Nhiều thay người bất động, mắt mở trừng trừng không biết sống hay chết. Tại các cổng chợ, ngã ba đầu cẩu, gốc cây, họ nằm ngồi la liệt, chìa tay ăn xin, bới tìm lục lọi. Ngay đầu chợ, một người đàn bà có vẻ giàu có đi ngang qua, không hiểu bà ta kinh tởm hay ốm đau thế nào mà ôm bụng gập người nôn thốc nôn tháo. Hai hay ba đứa trẻ vội lao vào tranh nhau bốc lấy bãi nôn của bà ta, hối hả nhét vào mồm. Bà Chén cũng gặp nhiều người ôm con nhỏ như mình, những đứa trẻ còn sức thì khóc, không còn thì lạ gục trên vai của mẹ. Một người đàn bà xin được chút gì đó để ăn, bà ta kéo đầu của con để chia cho nó. Gọi hồi lâu, người mẹ ấy mới biết con mình đã chết từ khi nào. Trong góc chợ lại có một người đàn bà nhe răng trợn mắt nằm co có quắp chết bên hai đứa trẻ. Thằng bé chắc chừng 1 tuổi không biết gì, cứ hì hục ngay bú của mẹ cho đến tận lúc tối trời. Ba chén đi 2 ngày 1 đêm, như thế thì đến thị xã Thái Bình, một số chết, một số ở lại, còn ba chén và những đoàn người đói rách vô hồn đó cứ như thế tiếp tục đi lên Hà Nội. Trong viện Sử học Việt Nam có lưu một bức thư của một tác giả nước ngoài là Vespi viết tháng 4 năm 1945 tả về thảm cảnh của những cuộc hành trình này. Họ đi thành rặng dài bất tuyệt, người nào người đấy rũm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân loát lổ, gầy rộc xương, ngay cả những thiếu nữ đến tuổi dậy thì thì đáng lẽ ra hết sức e thẹn cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại vuốt mắt trông một người trong bọn đã ngã và không bao giờ dậy được nữa, hay để một miếng rách rách không biết gọi là gì cho đúng thế để che thân người đó. Nhìn những người xấu hơn con vật xấu nhất, nhìn thấy những xác chết nằm co quắp cạnh những con đường chỉ có vài mảnh rơm vừa làm quần áo vừa làm vải liệm, người ta thật lấy làm xấu hổ cho cái kiếp của con người. Nhân tính tiêu tan vì đói, lục tìm trong tâm khảm sâu thẳm đau đớn nhưng chắc hẳn còn sáng rõ của mình, bà chán nói rằng ánh mắt của người đói lúc đó không có màu, không có thần. Nhiều lúc họ sờ với nhau như thú đói không hề có nhận tính. Bà chén lúc ấy bế một đứa con nhỏ trên tay, dành dụm suốt từ đầu vụ đói, bà có được mấy hào trong túi để dành cho chuyến đi này. Chợ bò thuộc thị xã Thái Bình, lúc đó là một bãi đất được căng lên những mảnh ni lông, đầy hay lá khô trên những chiếc cọc tre xiêu vẹo, cả một biển người nằm ngồi la liệt bới rác xin ăn chập tròn như những bóng ma. Vài người ngồi xổm, ánh mắt láo liên đẩy cảnh rác bên những cái thùng úp mẹt và thường là có thể một hai ba người đàn ông to khỏe, dựng đòn gánh đứng ở bên. Đó là những người bán hàng khoai, ngô hay bánh cám, bánh đúc trộn đầy trấu hoặc là mụn cưa. Ai mua hàng phải chìa tiền ra, đứng tên ngửa ngày Bà Chán mới cảm thấy có thể an toàn, để lại gần người bán bánh hỏi mua. Thế nhưng, định xé bánh cho con thì cả đám người đang nằm như thầy ma vùng dậy, vồ lấy mẹ con của bà tranh nhau trong tay chiếc bánh. Những ngày sau trên giặm hành trình địa ngục ấy, tất cả số tiền bà có đủ để mua 3 chiếc bánh thì bà đều bị cướp hết. Cuối cùng bà cũng chỉ còn cách chờ nhặt rác rưởi, cộng rau xin ăn và tham gia ăn cướp của kẻ khác như họ đã cướp của bà để ăn. Bà không nhớ mình đã đi mấy ngày mấy tuần hay mấy tháng thì tới được Hà Nội. Con trai của bà chén năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Anh nói rằng những câu chuyện cướp bóc thú tính trong nạn đói 60 năm qua mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc lại, chỉ có một lần bà kể cho tôi nghe một câu chuyện kinh hoàng. Khi bế con đi Hà Nội qua sông Long Hầu và thấy có hai bố con nhà nọ đói lạ, phù thũng, chắc là sắp đến lúc chết. Người con chừng 7 đến 10 tuổi, không hiểu lúc ấy họ kiếm được thứ gì, chắc là có thể ăn được, nên hai người tranh nhau rất dữ, đứa con co cả người nắm chặt tay của bố, hồi lâu đẩy con ra không được, người cha liền co chân đạp con xuống khỏi cầu. Đứa trẻ cố níu lấy thành cầu, hai mắt không rời miếng ăn trên tay của bố. Người trai lục ấy kiên quyết hơn và ông ta đạn đạp được đứa con rơi xuống nước, rồi ngấu nghiến nhét thứ đó vào mồm. Theo điều tra của viện sử học tại xã Quảng Đại, Quảng Sơn Thanh Hóa, ông Viên Đình Hữu, đói quá quẳng con trai 4 tuổi xuống sông dơ. Ông Hoàng Bảo ở xóm cháy Đồng Hưng Thái Bình, thấy bố của ông Bắc cùng xóm thổi nồi cơm, ông Bắc bóp cổ bố đến chết để ăn nồi cơm đó một mình. Suốt chặng đường khổ ải từ quê nhà lên Hà Nội, bà Chén còn gặp rất nhiều cảnh mẹ bỏ rơi con, chồng chạy trốn vợ, rồi cướp bóc, giết chóc lẫn nhau vì miếng ăn, một cách đau thương và rúng trợn như vậy. Nhưng Hà Nội lúc này cũng chỉ là địa ngục. Hà Nội, điểm hẹn sinh tồn. Ông Nguyễn Ngọc Liên, 82 tuổi, hiện trú tại phòng 105, nhà C6 khu tập thể Kim Liên Hà Nội kể rằng, ngày đó Nhà tôi ở số 233 phố Huế, bắt đầu từ mùa đông năm 1944, tôi đã thấy những đoàn hình nhân vô cùng thảm hại, ùn ùn rắp nhau qua các phố. Áo quần của họ là những miếng rã buộc túm dính vào những bộ xương lắc lư. Những cái đầu trợn sọ, dính hai con mắt vàng trũng thất thần. Ban đầu người hàng phố không cho họ ăn những thứ có thể, nhưng càng ngày họ đến càng đông. Để hết lớp này đến lớp khác, họ nằm, bò, lê và chết cục khắp đường ngõ và vỉa hè. Ai còn sống thì cứ lang thang xin ăn, không ít trường hợp cướp giật, móc mồm người khác để dành ăn, của bố thí không thể đủ cho đoàn người đói khát. Họ chết ngày một nhiều. Một buổi sáng tôi vừa mở cửa thì hai cái xác chết lạnh cứng đổ gập vào người của tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được cảm giác hãi hùng và sợ so thương lúc đó. Ông Đặng Văn Cự, năm nay 87 tuổi, hiện ở phường Giáp Bác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói rằng: "Ban đầu cũng chia sẻ với bà con, nhưng chúng tôi cũng đói, lương thực cạn kiệt và trước cảnh tàn ác của Pháp và Nhật thì cũng không dám chắc mai này mình có thoát cảnh ma đói hay không." Trong thành phố, nhiều thanh niên, nhà hảo tâm thành lập đoàn khất thực có trung tâm ở phố Hàng Da, quyên góp cơm áo chia cho bà con, nhưng vì số lượng quá lớn, tổ chức chỉ là tình cảm của một số người có điều kiện nên đoàn khất thực tồn tại không được bao lâu. Chúng tôi cũng bị cướp giật bánh trái, ngô khoai, nhưng không ai nỡ đánh đập người đói mà chỉ tránh né. Người làng tôi bán bánh thì làm bằng đất, bày ở quầy, mẹt và thùng, ai mua thì mới đến chỗ khác lấy bánh thật, ai cướp thì chỉ cướp được bánh đất mà thôi, cả người đói sinh trộm cướp và bị giết chóc tỉ nhiều lắm. Ông liền nhớ lại một buổi chiều trên đường Trần Quang Khải bây giờ, một đoàn 4 chiếc xe bò chở những bỉ lúa chất cao đến bà 4m, mỗi xe có một người kéo và bốn người đẩy, phía trước và sau có chín đến 10 tên lính Nhật súng gươm tút trận áp tải. Một người trong đám phu xe bí mật dùng chiếc rủi thép trừng 20 phân đâm một lỗ nhỏ vào bao lúa và dí một chiếc túi vải con vào hứng dòng lúa chảy. Tên lính Nhật phát hiện ra, không nói gì, hắn dùng mũi kiếm đâm xuyên lưng người móc gạo kia. Nạn nhân rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống đường lênh láng máu, đoàn xe vẫn tiếp tục đi, những dòng người khất thực đã kéo nhau đi đói lả vật vờ, rồi họ cũng tìm đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình, nơi chấm dứt mọi nỗi dày bỏ đong đớn của một kiếp người. Trong căn nhà bê tông lát gạch được tô điểm bằng những chậu hoa cây cảnh điệu đàng, gia đình ông Tô Văn nuôi thuộc xóm trại Tây Lương Thái Bình rộn rã tiếng cười, quanh đứa bé 5 tháng tuổi bụ bẫm đáng yêu như hòn ngọc quý, ông nuôi là người đàn ông duy nhất trong dòng họ Tô của xóm trại, sống sót qua nạn đói năm 45. Bà Duy là cô ruột của ông, năm nay đã 87 tuổi kể lại rằng chính trên nền đất này, bố tôi đã chết hồi tháng 2 năm đó, mấy tuần sau mẹ tôi chết cứng lạnh khi ba chị em tôi vẫn ôm bà ngủ trong ổ rơm. Cả họ chết dần và đến tháng 4 còn lại một mình nó tức là ông nuôi. Ông nuôi khi ấy mới 5 tuổi, nhưng bà Duy cũng không biết làm thế nào giúp cháu, thậm chí bà cũng không còn nhớ là có một đứa cháu bị đánh rơi, bởi chính chồng con của bà cũng chết vì đói. Bản thân bà cũng đã phủ túng mặt mày, nằm gục rồi lại dậy, không biết còn sống đến hôm nào nữa. Ông nuôi cũng không có còn nhớ chút gì về gương mặt, tình cảnh hay cái chết của bất cứ ai trong gia đình của mình. Ông chỉ biết rằng một mình ông hết sáng lại tối, không quần áo bỏ lê quanh nền bếp đầy rơm, muỗi và thành trùng, cũng không một bóng người, xóm cũng không ánh đèn, không có tiếng cười, không có tiếng chó. Ông nuôi không thể nhớ mình đã sống qua ngày mấy như thế nào, đó là địa ngục hay trần gian. Ông nói rằng có lẽ tội bốc tất cả những gì mình gặp để cho vào mồm, khóc rồi bò, bò rồi ngủ. Mãi đến 15 năm sau, khi ông lấy vợ thì căn nhà ấy mới có thêm một con người. Bà Hoàng Thị Chén, thôn Hiên, tỉnh Lương kể lại rằng mỗi đêm làng lại thưa thớt thêm vài ánh đèn. Ấy là khi lại có nhà chết hoặc chết gần hết và bỏ đi. Thậm chí nhiều làng, nhiều xóm không còn một ai. Vườn chuối nhà bà hôm nay 60 năm về trước là nhà của ông Hoàng B. Họ hàng của bà, một hôm bà thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chạy sang thì cả 6 người nhà ông B nằm chết, mỗi người một xó, thân người thối rữa, chuột bò, kiến muỗi nhau nhầu, mỗi đứa cắn một miếng. Dân làng đến kéo sập mái nhà vách đất rồi châm lửa mà đốt. Ông lại thanh hằng thôn Trùng Tiến, Tây Lương cũng kể lại Khi nghe báo nhà bà Lột chết cả ba mẹ con trong bếp, chuột ăn bỏ rút hết rồi, dân làng lấy sẻng súc đất lấp nhà bà Lột theo điều tra của Viện Sử Học. Chuyện tương tự đã diễn ra ở cả ba gia đình thuộc xã Quảng Đại, huyện Quảng Sơn Thanh Hóa. Đó là nhà ông Cao Nhuần rằng Trình Văn Tự, Nguyễn Văn Tự đều chết cả nhà, không ai được trôn nên làng kéo sập nhà và vùi tại chỗ. Dòng họ Tô của ông Duây có 35 người thì chết mất 31 người. Dòng họ Hoàng của nhà ông Hoàng B có 31 người thì chết mất 26 người, còn 2 người nữa sống chết nơi nào cũng chẳng rõ. Tình trạng chết cả nhà, cả dòng họ, cả xóm, thậm chí là cả làng, không còn một người diễn ra ở không ít địa phương miền Bắc lúc bấy giờ. Trong ở xóm Bối Xuyên, xã Tây Lương có 51 hộ thì 40 hộ có người chết đói, trong đó 18 hộ chết không còn ai, hai dòng họ Tô và lại gần như bị xóa sổ, tỷ lệ chết đói là 62%. Đặc biệt xóm trại ở thôn Thượng có hại 11 hộ, 82 nhân khẩu đều chết không còn một ai. Xóm bị xóa sổ Chết vì đói là cái chết đáng sợ nhất của bất cứ sinh vật nào, cái chết đến từ từ không ngừng giày xéo đài đọa con người ta trong đau đớn, tủ nhục và sợ hãi. Thế nhưng, nạn đói năm 45 còn gây nên những tấn thảm kịch mà không ai có thể tưởng tượng được. Bình thường hơn cả chết đói, bà hoàng thị chén thuộc Tây Lương Tiền Hải Thái Bình Đứng trên nền đất nhà ông Hoàng Ba, một gia đình chết 6 người không kịp chôn, phải kéo sập nhà để hỏa táng. Tôi không nhớ là nhà ai trong xã, chỉ biết rằng đôi vợ chồng trẻ ấy mới sinh được đứa con đầu lòng chưa đầy 3 tháng tuổi, đói quá, chồng chết từ mấy hôm trước, vợ không còn sữa cho con bú, không có gì để ăn nên để con ở nhà lang thang đi kiếm ăn, không kiếm được gì, người mẹ biết mình sẽ chết không thể về vì đường xa, bụng đói sức tàn, gặp người làng chỉ nhờ trông hộ con, nhưng khi người đó về tới nhà chị thì thấy đứa bé chỉ còn trơ cái cẳng chân tím đen rủa kín bù kín, trên nền nhà đầy vết chân chó và máu, người ta nói đêm nọ nghe trong nhà có tiếng kêu như mèo con, chắc chó hoang ở đầu đói quá vào ăn thịt đứa trẻ mất rồi. Đoàn cán bộ điều tra nạn đói của viện sử học cũng ghi lại rất nhiều chuyện, trẻ sơ sinh không người trong tiếng khóc khi đói lạ giống tiếng mèo nên đã bị chó hoang ăn thịt như thế. Họa diệt thân năm ấy đến bằng đủ mọi cách, ông Hằng nhớ Ở làng có gia đình ông Tác rất giàu có, nhưng cũng chết đói cả nhà. Khi nạn đói ập đến, dân tình đem đủ đồ đạc của cải, đồ gia bảo ra chợ bán tống bán tháo để lấy tiền mua gạo. Có cái nồi đồng bình thường đổi vài tạ thóc, lúc ấy chỉ đổi được vài ống lúa. Nhà ông Tác đem hết thóc lúa đổi của cải, khi hết lương thực dự trữ, ông bán đồ đạc thì không ai còn tiền để mua nữa, thế là cả nhà chết trụi bên mấy kho của cải. Dương ở xã Tây Lương cũng có tới 3-4 nhà giàu chết như vậy. Nhưng nhà ông Nguyễn Văn Tứ, Bùi Văn Dị ở Thanh Hóa còn có người đào được vàng vào năm 1934 và trở thành giàu phú, nhưng vì mua sắm nhiều thứ của người đói bán rẻ năm 445 nên đến lúc hết tiền, bị đói không bán đổ được cũng lầm vào cảnh chết đói. Ông này khi chết còn mặc áo dài, đội khăn xếp có quắp ở gốc phi lao, đói ăn bụng, túng làm liều, ông hằng kể lại tháng 3 năm ật dậu Biết tin có thuyền tốc của Hàn Thủy, một hội đồng dân biểu trở về qua sông Trà Lý, năm sáu ông là Siêm, Trật, Đốt, Hỉ, Ổn và Phiên bảy mưu cướp tốc, đêm ấy họ đã ăn trộm được mỗi người một bị lúa chừng 10 cân, lệnh quan Trủy nã tội phạm, không ai kịp ăn đã phải đem lúa đi chôn. Ông Đốt bị bắt trói vào cột ven đường, tên lính nhận vung kiếm chẻ đôi vai, máu nhuộm đỏ chiếc áo bông rách nát. Những người còn lại cũng dần bị bắt rồi chết hết. Số lúa họ cướp được đem đi chôn ở đâu không ai biết. Tài liệu của viện sử học còn ghi câu chuyện ông Nguyễn Văn Hợp ở xã Quảng Đại, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, đi lĩnh cháo phát chuẩn, chen nhau bị hương kiểm bắt đánh đập, tầm dầu vào tay và đốt. Ông lết về đến nhà thì chết, cả nhà cũng chết theo không còn một ai. Cùng ở xãn này, vợ chồng ông Viên Bình Thiện đói quá, không chịu được cứ bóc vỏ trấu nhét vào mồm nhai mãi không chán. Ngay đến một lúc chồng lăn ra chết, rồi vợ cũng lăn ra chết theo, thôi giữa ở trong nhà. Người làng nhặt xác của họ vào cái bồ rồi kéo đi chôn. Ngoài thị xã Thái Bình có người bán cám cho Nhật để chúng cho ngựa ăn, loại cám này những người bán hàng đã pha mủn cưa để bán được cho người đói, nhưng lính Nhật mua và cho rằng bị lừa nên đã mổ bụng ngựa, giết chết người bán cám và nhét vào trong bụng con vật mà khâu lại. Những câu chuyện rùng rợn và bi thương của nạn đói khiến nhiều người ám ảnh suốt cả cuộc đời, họ không muốn nhắc lại vì dường như sợ những oan hồn ấy còn quanh quất đâu đây, dưới chân cầu vượt là một ống cống lớn bắc qua sông Sét, chảy cắt ngang qua đường. Sau ống cống đó là một ngã ba có con phố chạy thải phải dẫn đến những khu nhà đang hối hả xây dựng. Đó là những khu dân cư, các công ty và kho hàng. Ít ai biết được rằng 60 năm trước đây là điểm tụ tập đông nhất những sinh linh trước giờ chết đói, trại tế bẩn. Ông Đặng Văn Cự Người dân gốc ở làng 8 Sáp Bát này đã 80 tuổi, kể lại thời đó làng 8 là ngoại ô thuộc tổng Thịnh Liệt, Thanh Trì, khu bến xe ga tàu bệnh viện Bạch Mai bây giờ là cánh đồng mênh mông với con sông Sét chảy bắt ngang. Từ Hà Nội đi qua Cống phố Hàn, nay thuộc Cống Sông Sét, nằm trên đường Giải Phóng khoảng 20 m, có khu gia binh rộng tới 25 mẫu. Theo báo Bình Minh ra ngày 12 tháng 4 năm 1945, những người Việt Nam hảo tâm khi thành lập đoàn khất thực để cứu trợ đồng bào đã chọn khu gia binh này làm trại tế bần. Bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 4, có khoảng 2000 người ăn xin đã được đưa xuống đó, được phát cháo và nghỉ ngơi. Sau đó những người ốm đau hấp hối cũng được đưa về trại bằng xe bò. Khi những người đói chưa nhiều, trại còn có ngày hai bữa để phát chẩn. Nhưng chỉ sau vài tuần, số người tự tìm đến đã đông tới hàng vạn. Lương thực dù có nhiều đến mấy cũng không đủ cho mỗi người một bát cháo trên một ngày. Ông Nguyễn Văn Điền ở giáp bát kể lại, mọi ngả đường chết đói của thành phố đều dồn về đây, từng đoàn từng đoàn những hình nhân tưởng như bất tận. Họ ngồi chật kín trại và kín cả cổng trại kín đường vào trại và vật vờ siêu vẹo trên cống phố Hàn, gặp ai cũng chìa tay ra xin ăn. Từ đây trại giáp bát trở thành nơi chứa những người chết đói. Báo tin mới số ra ngày 29 tháng 4 năm 1945 viết lại rằng tấm bảng treo trước cổng trại ghi rằng ngày 26 tháng 4 buổi sáng số người còn lại là 3020 người, số người chết là 16, buổi chiều số người mới vào 2000, số người chết là 18. Ông Điền kể lại đó là số người trong trại, còn những người chờ trục bên ngoài thì nhiều vô số kể và họ chết bất cứ lúc nào. Ông nhớ mãi hình ảnh một cụ già, tuy đã đói khổ nhiều ngày nhưng nhìn rất quắc thước và đạo mạo, cụ ngồi trên công phố Hàn giống như mọi người, nhưng điều rất đặc biệt là cụ không xin ai một câu nào. Ai cho thì nhận, ánh mắt cụ tỏ ra rất, rất buồn, long lanh chứ không vặn nhợt vô hồn như mọi người. Cụ ngồi đó mấy ngày không ai thấy nữa, người trong và ngoài trại chết ngày một nhiều, khẩu phần lương thực phân phát cho người đói thành muối bỏ biển và tạo nên những cuộc tranh giành thảm khốc. Nhưng dòng hàng vạn sinh linh ấy cũng gặp nhau trong những cuộc mai táng đau thương, những hố chôn tập thể suốt 60 năm sau, bà chén ở Tây Lương, tiền hải Thái Bình vẫn sống trên mảnh đất quê nhà Tây Lương bao dâu bể đổi dời tâm cảm không ngừng muốn xóa nhòa quá khứ đau thương, khiến nhiều câu chuyện, nhiều dấu tích của nạn đói đã không còn lưu trữ trong lòng bà nữa, nhưng bà vẫn biết rằng dưới bà thước đất, trong lòng đất quê hương, những ánh mắt trẻ Những tiếng khóc già cùng sự quằn quại của những linh hồn đói khát vẫn còn đó, còn đó trong những nấm mồ chôn vùi hàng chục, hàng trăm sinh mạng không hương khói, không mộ chí, không gỗ ván ở quê hương của bà, đó là gò ông Cảm, gò lâu nằm giữa cánh đồng thôn Hiên bát ngát cánh cò và giờ khi người chết đói quá nhiều, trại đinh lính tuần quần xác người trong những mảnh chiếu, mảnh vó buộc túm lại hai đầu, quăng xuống những cái hố to như cái ao, rồi lấp lại. Hôm nay lấp hố này, mai lại lấp hố khác. Khi cơm còn chiếu còn vó, còn ba bố và không còn cả sức người thì họ lấy dây thừng, dây thép buộc vào cổ, vào tay, vào chân những thần người khô khảng, cho trâu cho bò kéo lê trên đường hoặc trên những đám bùn ướt rồi quăng xuống hố. Trong tài liệu của viện sử học, rất nhiều địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định đã đặt tên cho những hố chôn tập thể như thế là cồn ma, mã quán, mã ma đói hay gò ma. Tuy nhiên, nhắc đến hố chôn tập thể thì khủng khiếp nhất vẫn là ở Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Liên, khu tập thể Kim Liên kể rằng, ngày ngày xếp đội mặc quần xóc chạy ra phố, huýt một tiếng, đám đông khất thực liền chạy ùa lại, sếp chỉ tay vào chiếc xe kéo thùng gỗ hai bánh, nói vài câu rồi chia hai người một xe, kéo rong ruổi suốt từ phố Hàm Long đến chợ Mơ, rồi dọc tuyến hàng rẫy, trảng tiền, về gần cầu giấy đi nhặt xác người, mới đầu người ta còn bọc chiếu, sau thì chỉ túm đầu túm chân, quẳng lên thùng xe, trẻ con người già, đàn bà đàn ông đầu, tay, chân lủng lẳng hoặc kéo lê trên nền đất, ngày nào cũng phải chụp xe như vậy rong ruổi. Mấy người kéo xe kể rằng nhiều hôm họ quăng xác chết lên xe, nghe có tiếng thều thào, có anh còn dừng lại bới đống xác thì không thấy kêu nữa. Có anh xe thì nói vọng vào, thôi đằng nào cũng rảnh nghĩa địa thì đi đi, kẻo mai không có ai chôn. Mọi chuyến xe đều đổ về hai nghĩa trang Hợp Thiện và Phúc Thiện nằm ở cánh đồng ngoại ô hai đầu Nam Bắc thành phố. Này Hợp Thiện thuộc quận Hai Bà Trưng, bám bên sông Kim Ngưu, Phúc Thiện nằm trong công viên Thủ Lệ tại nghĩa trang người ta đào những cái hố sâu đến bà 4m, dài rộng hàng chục mét, quẳng xác chết xuống đó rồi rắc vôi bột lên trên và lấp đi. Từ khi xuất hiện trại tế bẩn giáp bát Với lượng người chết 30 đến 50 người mỗi ngày thì cánh đồng xung quanh cũng trở thành những hố chôn người. Ông điển kể rằng sau nạn đói, cánh đồng Giáp bát luôn nằm ấy không trống, nhưng từ những gốc rạ vẫn trổ đòng xanh ngắt ngắt, người ta tranh nhau đi gặt, gặt xong cải bữa, cải tung lên, bao nhiêu đầu lâu chần tay đều bùng lên cả. Còn ở cánh đồng thôn Hiên, những đêm đồng giật buộc hoặc những buổi trăng rằm sương lạnh trước vụ mùa, ba chén vẫn như nghe thấy ngoài gò ông cảm, xôn xao tiếng người như họp chợ, phiên chợ của những hồn ma đói khát. Kế số 3 trên đường Từ Thái Bình đi Hà Nội nay là một cụm công nghiệp thương mại sầm uất của thành phố Thái Bình với những hàng quán ăn uống, đặc sản đủ món Tây Tàu. Nếu không được nghe những câu chuyện của 60 năm trước thì không ai nghĩ từng có hàng vạn người từng đói rét quần quại tụ tập ở đây mà hy vọng một con đường sống. Bảo tàng tỉnh Thái Bình đang hoàn thành giai đoạn cuối những hạng mục xây dựng tân thời thật khang trang quy mô và cũng khá phong phú các hiện vật trưng bày thế nhưng rất tiếc về nạn đói đầu thương nhất lịch sử dân tộc và lịch sử Thái Bình thì nơi này chỉ trưng bày 5 đến 6 tấm ảnh của nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh trở về Hà Nội tìm đến nơi từng là nghĩa trang Phúc Thiện, nấm mộ tập thể chôn vùi hàng vạn con người, không gỗ ván, không hương khói, không mộ chí. Tôi lạc vào công viên thủ lệ, được nhìn thấy những con người đang hạnh phúc nô cười trong tiết thanh xuân đi tìm nghĩa trang hợp thiện. Tôi phải mất đến mấy ngày dò hỏi mới đoán được khu vực cần đến. Đó là khu thập thể nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, quận 2 Bà Trưng, nghĩa trang đã bị xóa dấu tích hoàn toàn. Những căn nhà cao tầng thi nhau mọc lên, người bán nước nói rằng thỉnh thoảng người ta làm đường, xây nhà cũng gặp hàng chục núi đầu lâu, chân tay người chất chồng trong lòng đất có thắp đèn hương, trời gạt sương ra và tiếp tục đảo xuống. Theo lời chỉ dẫn của những người già, tôi tìm bằng một hẻm nhỏ trên đường Cừm Ngưu, rẽ vào ngách 559 với những dãy nhà cao vút nhưng chỉ đủ vừa chỗ cho một chiếc xe luồn lách vào bên trong. Bên phải cái ngách này là đường cụt. Nhìn thật kỹ mới thấy cổng vào rộng chừng 1,5m của khu tưởng niệm những nạn nhân năm 1945. Cụ tưởng niệm này lọt thỏm trong những bức tường nhà kiên cố, công trình lớn nhất ở đây là tấm bia đá các bài tế của giáo sư Vũ Kiêu cho những vong hồn xấu số. Kế bên là bức tường đắp dòng chữ nơi an giấc ngàn năm của đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945. Bà và vài bệ đặt bát hương coi giữ nơi này là một người đàn bà luống tuổi không ngớt mồm quảng cáo về chuyện âm hồn, linh ứng để mời khách đặt lễ, có lẽ công việc công phu nhất của người còn sống khi ghi lại dấu chân nơi này chính là những tấm ảnh của nghệ sĩ Võ An Ninh và công trình khoa học đầy đặn của giáo sư Văn Tạo và các cộng sự. Tuy vậy công trình nghiên cứu trên mới chỉ in vài trăm cuốn một lần vào năm 1995. Nước ta nay đã là một trong những quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Sớm trại, xã Tây Lương, nơi đã chết gần hết số dân sở tại, nay cũng là một làng quê giàu có và thanh bình. Bữa cơm của gia đình ông Tô Nuôi hôm nay dù đã hết dư vị ngày Tết nhưng vẫn thịnh soạn thơm ngon. Lịch sử dân tộc cũng như cuộc sống của mỗi người đã sang một trang mới và tốt lành sáng đẹp. Nhưng như giáo sư Văn Tạo đã nói, chúng ta không được quyền quên kỷ niệm đau thương và rụng rợn nhất đó của lịch sử. Không quên được, không cách gì tan biến được nỗi đau út trong ký ức của mỗi người. Từng bị đói, cơn đói nằm ất dậu. Giáo sư Phong Lê, Nguyên viện trưởng viện Phát học, năm ấy khoảng 7 tuổi, nhưng nỗi khổ nhục của cả làng xã mãi mãi khắc giấu vào tâm trí của ông. Ông gọi đó là tri thức của tôi trong năm đói. Năm 1945, một tri thức đầu đớn chỉ dạy con người cái cách phải ăn những gì để sống. Tôi là cháu trai nên được bà đất nuông chiều, còn mẹ khỏi phải nói, trở về bao giờ cũng có quà, quà phiên chợ đói mẹ đưa về cho chúng tôi, lúc tấm mía gầy, lúc mấy củ khoai lang cỏi cọc. Mấy đứa em xuống quanh nhìn tôi bóc khoai, bóc cẩn thận cho thật hết vỏ khoai được chia cho hai em phần lớn, còn tôi phần nhỏ hơn bởi tôi còn được tất cả phần vỏ còn lại, vun một nắm cho vào miệng nhai ngon lành. Vỏ khoai là thứ xưa nay không ai ăn vì có nạo tiêu được ăn vào bụng rồi trả lại cho đất mà thôi. Mấy anh em xuống lại quanh mấy củ khoai, trịnh trọng bóc và hăm hở nhai cả vỏ. Đó là kỷ niệm về đói tôi không thể nào quên được. Cả cái làng hiu hắt Bờn cổng đóng kín thế mà vẫn có người chui được vào nhà, vì không còn chó, người không có cái ăn thì chó cũng chết hết để làm cái ăn cho người. Người làm mướn cho ông bà tôi, một người đàn bà quá rất nghèo, đến thăm ông bà tôi ngồi ở góc nhà, mắt nhìn lên trần nhà và dưới nhà. Không phải đến bây giờ mà ngay từ lúc ấy tôi đã thấy mắt của người đói rất đặc biệt. Quan sát bà ta làm mướn Bà quan sát những người trong làng tha thẩn ngoài đường, ngoài ngõ, tôi thấy họ thân hình thì khô quắt, chỉ còn da bọc lấy xương, đi đứng khổng vững, cử động thì chậm chạp, nhưng mắt lại rất tinh, cặp mắt săm soi nhìn khắp mặt đất, bà đảo khắp xung quanh để tìm kiếm, tìm một mầm xanh của cây lá để ngắt lấy, tìm một cái gì còn động đậy để bổ lấy, bất kể đó là con chuột con nhái, con cáo cáo, thậm chí là con kiến con dán. Tôi nhớ lần ấy, bà làm mướn cho nhà tôi có nói với mẹ tôi là dán ăn cũng được, bà còn ngon hơn là đặng cát. Người đói ăn được cả dán, đó là tri thức của tôi trong năm đói năm 1945. Sau khi xem phim Papillon, người tù khổ sai khi thấy Papillon nằm bẹp trên nền đất tay của Quảng, cháu riết bắt cho được một con dán dưới quầng sáng của cái đèn phòng biệt giam. Tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi được nghe từ một người đói ngày ấy, rồi lại nhớ đến lần đón khách Cộng hòa dân chủ Đức năm 1972 ở khách sạn Metropole Hà Nội. Khi thấy một con dán lấp ló ở góc tường, ông bạn giáo sư Hancock Tum, bóng kính hãi bảo đổi đổi phòng ngay, bởi với ông dán là thứ insect nghĩa là côn trùng kinh tởm nhất. Cái năm dạo ấy tôi được chứng kiến và được thấy, hoặc được nghe kể biết bao người trong làng đã cô níu lấy sự sống bằng tất cả những gì có thể ăn được, thân và gốc cây chuối và cây đu đủ, gốc củ ráy, ngớ vô cùng, rau má và tất cả các loại rau dại mọc ở rìa làng, kể cả cây chóc ngư không thể kém gì cũ rãy, ở ngoài đồng tất cả bỗng dừng trở trủi rồi biến hết, bởi rau cỏ là thứ lạnh bụng. Nhà tôi còn có cơm ngày hai bữa, mỗi bữa một lon sữa bò, 2 lạng rưỡi gạo. Cho trộn với một rổ rau má to, xóc đều rồi chia ra bốn cái bát tùm lum, ai nấy lảo xảo ăn, chỉ một lúc sau là đói meo, một loại thức ăn khác là cám và khô dầu, cám là thứ cho lợn Bây giờ làm thành bánh cho người, cám được xem là bụi bụi thơm thơm và chất là no lâu, ăn một cái bánh cám, uống một bát nước thì cứ là lưng lững cả ngày. Cũng như cám, khô dầu là bã của các loại hạt béo như lạc, đỗ, sau khi ép hết nước dầu ra, khô dầu đóng thành cái bánh bán ở chợ để chăn nuôi gia súc, bây giờ người ta tranh nhau mua để thay cơm. Khô dầu ăn nhiều tức bụng anh ngày này qua ngày khác có thể sưng bủng ra mà không chết, không phải chết đói mà là chết no. Tôi lại nhớ một bữa no của Nam Cao. Tôi đã thấy biết bao người đói đi lại quanh quận vùng này và vùng khác để tìm lấy cái ăn, đồng ruộng bạc phế không một màu xanh, vườn tược hoang phế không còn cây cối, làng mạc chết cả tiếng chó sủa. Tiếng gà gáy, những người chết thì đã được bó vào chiếu đưa ra đồng, còn cho đến lúc chiếu cũng không còn mà bó, những người sống thì tha thần trong nhà ngoài ngõ, hoặc vật vưởng trên đường, đi đến liều xiêu dáng người, dáng hình liều đổ mới thấy khủng khiếp đến thế nào, cái đói của cả làng cả nước. Bây giờ mới nghĩ lại chuyện đời thấy dân ta sao cực khổ quá, đọc truyện một làng chết của Thanh Tịnh trong tập truyện quê mẹ và quái dị của Nam Cao, ta hiểu được cái chết do dịch tệ gây ra trong một làng. Dịch tệ như đậu mùa, dịch hạch, dịch tả hay kiết lỵ khiến cả một làng chết đi, ít còn ai sống sót, không còn người đi chôn. Đọc nghệ thuật làm no của Ngô Tất Tố, ta biết được rằng người nông dân quê của ông đã có cách ăn đất sét để đánh lửa dạ dày của mình khi cả một vùng đồng bãi phía Bắc sông Hồng bị nhấn chìm trong lũ lụt. Một thứ lũ ngầm rất lâu khiến cây cỏ khó mà sống sót. Còn cái đói và chết năm ấc dậu là đói và chết trên cả một địa bàn rộng lớn, gồm cả Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, lan vào cả một nửa miền Trung, trong đó có quê của tôi. Cái chết của 2 triệu người do hậu quả của biết bao chính sách thâm hiểm và tội ác của Nhật và Pháp nhằm dồn cả một dân tộc vào thảm họa diệt chủng. 2 triệu người, tức là ngót 1 phần 10 dân số lúc ấy và có thể còn chết thêm nữa nếu không có khẩu hiệu phá kho thóc do Việt Minh đưa ra. Vậy là thóc vẫn còn ở các kho, rồi tổng khởi nghĩa tháng 8, cả dân tộc từ Bắc đến Nam rung rung chuyển động trong cả một rừng cờ đỏ sao vàng, một nạn đói khủng khiếp và tiếp đó, một cuộc đổi đời vĩ đại của dân tộc Đó là ấn tượng và ký ức của ất dầu năm 1945 và là một đứa trẻ lên 7 như tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm để in sâu vào bộ nhớ cho đến suốt đời. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh giữa những ngày tháng thương tâm ấy của năm ướt dầu. Chỉ một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân, ngày mùng 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, vấn đề cựu đói đã được đưa ra. Nhân dân ta đang bị đói, những người thoát chết đói này cũng bị đói, chúng ta phải làm thế nào cho họ sống? Và nhà nước non trẻ đã tìm ra giải pháp. Bây giờ Chúng ta được sống trong cảnh thanh bình, cơm no áo ấm, chúng ta không thể quên được những ngày tháng đói khát của dân tộc, không thể quên đi nạn đói năm 45. Và rồi, đó là những trang sử bi thương nhưng hào hùng của dân tộc ta mà thế hệ trẻ chúng ta không thể nào quên đi được. Kính thưa quý vị, tuần anh vừa gửi đến quý vị tuyển tập ma kinh dị mang tựa đề Ma đói